Bách luyện thành tiên, huyến vũ, để 3.188 chương giao long thiên kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, tu tiên trên đường nhiều hơn nhấp nhô mà độ kiếp tuyệt đối có khả. Năng bài danh tiến trước tam liệt, mặt cho nhậm chức ngươi anh hùng rất được, tài hoa hơn người, nếu không chú ý cũng có có thể hôi phi yên diệt. Thấy sư tỷ càng ngày càng cố hết sức. Họ long thiếu niên không khỏi lo. Lắng, nàng có thể hay không chống đỡ quá khứ. Tuy nhiên lo lắng cũng tốt. Lo lắng cũng được. Hắn lại vô ghế khả thi. Độ kiếp, thân bằng bạn tốt chỉ có thể ở một bên thủ hộ. Hỗ trợ chống. Đo kết quả là khéo quá hóa vùng. Sẽ làm cho càng đáng sợ thiên kiếp. Dướt xuống. Từ xưa tới nay. Không có người sẽ ngu xuẩn làm như vậy. Sư tỷ nàng có thể bình an vô sự sao? Họ long thiếu niên trởn to nhãn châu con ngươi, giờ này khắc này. Hắn có thể làm cũng chỉ có vi vọng một đường. Tuy nhiên cái, này ý nghĩ còn chưa chuyển xong ẩm vang một tiếng. Vang thật lớn chuyển vào cách lỗ tai cũng là liền ngay đó mấy đạo. Thiên kiếp chen chúc mà lạc. Nọ kiếp lôi chính là thanh sắc ti ti pháp tắc chi lực nở rộ xuất ra. Ui lực cực kỳ đáng sợ, tựa hồ hơn xa mới vừa rồi công kích rất nhiều. Sư tỷ Họ long thiếu niên tâm, lập tức để cổ hỏng, hắn cùng với ngân đồng. Thiếu nữ đồng môn học nghệ đến nay đa số lượng vạn năm có hơn, giao. Tình tự nhiên thâm hậu vô cùng, hơn xa phổ thông thân tỷ để, giờ phút. Này mắt thấy ngân đồng thiếu nữ nguy cấp trên mặt nét mặt không khỏi. Lo lắng không thôi. Tật, ngân đồng mặt của cô gái sắc đồng dạng là ngưng trọng mà nghiêm túc. Môi anh đào hé mở, phun ra trúc chắc phong cách cổ xưa chú ngữ theo. Sau ngọc thủ huy vũ, nhất chỉ hướng trước điểm xuất. Cùng với nàng động tác bên hông chứ vật đại bay ra một vật, một chút. Xoay quanh bay múa. Hiện ra chân diện mục, cư nhiên là nhất bàn tử bộ ráng bảo vật. Trong suốt như ngọc, cũng không biết đến tột cùng là dùng cái gì tài. Liệu đúc thành, này bảo một khi tế xuất lập tức linh quang bắn ra bốn phía, mặt ngoài. Có nhất tầng mở mịt tiên khí nhảy lên cao dựng lên. nọ tiên khí phiêu hốt bất định, lộ vẻ thần bí dĩ cực, mơ hồ còn có vô. Số hạt gạo lớn nhỏ phù văn tại cái đó mặt ngoài cuồn cuộn không thôi. Thông thiên linh bảo. Họ long thiếu niên bật thốt lên kinh hô ánh mắt một mảnh lửa nóng. Thầm nói thanh âm truyền vào cách lỗ tai tuy là hậu thiên vật. Nhưng, xem cái đó ánh sáng màu. Hẳn là nào đó kiện tiên thiên linh bảo phòng. Chí phẩm tới có cái đó tương trợ, sư thì có lẽ có khả năng thoát khốn. Mà lúc thanh sắc kiếp lôi Đã có một nửa rớt xuống Nói về Này đảo thiên kiếp quả nhiên là Cổ quái dĩ cực kiếp lôi rơi Xuống tới tốc độ cực có cấp độ Trong đó có vài đảo rơi xuống Tốc độ rõ ràng phải nhanh một chút Còn Thừa lại kiếp lôi tốc độ Thì chầm gấp đôi có hơn Này dạng cổ quái một màn Tự nhiên cũng rơi tại ngân đồng thiếu nữ Trong mắt Bất quá sợ phút này, nàng có khả năng không có thời gian đi tinh tế phẩm vị. Trước hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm mới là nhất hàng đầu. Tật, nàng này lại lần nữa nhất chỉ hướng trước điểm đi. Cùng với nàng động tác, nọ ngọc bàn đầu tiên là có đinh một tiếng. Vang nhỏ phát ra thanh âm kia dễ nghe động thính dĩ cực. Mặc dù chỉ là đơn giản âm tiết. Lại có thể cùng thế gian này, nhất đồng thính âm, nhạc so sánh với, mà vẹn vẹn là bắt đầu, tiếp xuống như châu lạc ngọc bàn, đinh đinh đang đang vang nhỏ thanh, âm không dứt bên tai biên, đồng thời nhất tầng nhất tầng ánh sáng từ ngọc bàn mặt ngoài phóng, xuất ra đến đem ngân đồng thiếu nữ bao bọc. Nỏ ánh sáng nhìn qua mỏng manh như thiền dực tuy nhiên lại ẩm chứa có. Ti ti thiên địa pháp tắc, không cần phải nói. Phòng ngự hiệu quả không? Phải chuyện đùa. Đâm nữa. Thanh sắc kiếp lôi rớt xuống. Bổ chúng ánh sáng tầng thứ nhất phòng. Ngự bị bài trừ. Rất nhanh tầng thứ hai phòng ngự cũng tan thành mây. Khói kiếp lôi chưa nói tới thế như trẻ tre, nhưng này ánh sáng phòng. Ngự tựa hồ cũng không có giống nhau như vậy không phải chuyện đùa. Thuyết bẻ gãy nghiền nát có chút quá mức, nhưng hiện tại tình trạng. xác thật có như vậy vài phần không ổn. Bất quá ngân đồng mặt của cô gái thượng cũng không bối rối sắc chỉ. Thấy nàng hai tay huy vũ, hoạt điểm hoạt đâm, rất nhanh lại có mới ánh. Sáng hiện lên xuất ra Cứ như vậy Rằng co nhất trung trà công phu Này nhất đạo thanh sắc kiếp Lôi rốt cuộc biến thành tư vô Hô Ngân đồng thiếu nữ thở phào nhẹ nhỏm Nhìn không được đưa tay lau mồ Hôi trên trán giọt Vừa mới thật đúng là nguy hiểm Dĩ cực cũng may cuối cùng Là chống đỡ Quá khứ Nàng ngang cao đầu cửu thiên tri thượng kiếp Vân đã trải qua không Nhiều lắm, nhìn tới lần này đây thiên kiếp, chính mình hẳn là có khả. Năng vượt qua. Nhất niệm đến tận đây, mặt của cô gái thượng không khỏi lộ ra cực kỳ. Hoan hỷ sắc. Tiến dai đến tiểu độ kiếp kỳ, mặc dù vô phương cùng chân tránh độ. Kiếp lão tổ so sánh với, nhưng bất luận Thọ nguyên còn là thực lực. Đều sẽ tải vốn có chủ cột thượng gia tăng nhất đại tiệt. Nhân quý thấy đủ chính mình tư chất chính mình rõ ràng nhất tiên lộ. Năng lực đi tới này một bước nàng đã trải qua thập phần thỏa mãn. Tuy nhiên cái này ý nghĩ thượng chưa kết thúc một cách không ngờ. Một màn xảy ra đỉnh đầu kiếp vân rõ ràng đã trải qua không nhiều lắm. Giờ phút này lại khó hiểu hướng tới chính giữa nhất hợp. Đâm nữa. Lôi đỉnh đại phóng. Một đoá chu vi mấu cho phép, dày đặc dị thường màu. Xanh nhạt kiếp vân tại trong hư không thành hình. Vân ẩm tôm để tử thấy vậy là trởn mắt hốc mồm, ngân đồng thiếu nữ nét. Mặt càng là hoàn toàn âm hàn rơi xuống. Nguyên vốn tưởng rằng nguy hiểm nhất một màn đã trải qua chống đỡ. Quá, không nghĩ tới kiếp vân còn còn lại nhất đảo, hơn nữa này nhất độ. Kiếp vân nói liền quy thế đến thuyết, Hiển nhiên còn còn hơn mới vừa. Rồi rất nhiều. Chính mình năng lực trải qua đi sao? Thiếu nữ trong lòng cũng lập tức chầm xuống đáy. Nhưng rất nhanh, nàng trong mắt liền hiện ra nhất lỗ cứng cõi sắc. Sợ hãi hữu dụng sao? Là phúc không phải họ, là họ tránh không khỏi. Hiện tại chính mình đã không có đường lui thiên kiếp tái đáng sợ. Cũng chỉ có cắn chặt hàm răng chống đỡ nếu không chính là hồn phi. Phách tán kết cục. Nhất niệm đến tận đây thiếu nữ không hề. Nữ do dự, nín thở ngưng. Tức chuẩn bị ứng phó phía dưới công kích Nọ kiếp vân cuồn cuộn không thôi theo sau dĩ nhiên huyến hóa ra nhất. Cái nước xoáy bên trong điện quang bắn ra bốn phía cấp nhân cảm giác. Đáng sợ đến cực chỗ. Ngân đồng thiếu nữ mạo hiểm đem thần thức thả ra, lại nhất cái đối mặt. Đã bị nuốt hết, hoàn hảo nàng phản ứng nhanh chóng, nếu không, không. Phải tâm thần bị thương không thể. Ngân đồng thiếu nữ không dám tái mạo mỗi thử nghiệm, cứ như vậy biến. Thành rằng co trong không khí hào khí, lại càng phát ra ngưng trệ. Cứ như vậy, lại đã qua vài tức công phu. Đâm nữa... Nó đáng sợ thiên kíp rút cuộc rút xuống. Như trước là xanh xám sắc, tựa hồ cùng vừa mới nọ độ kiếp lôi giống nhau, tuy nhiên này vẻn vẹn là mặt ngoài thôi. Rất nhanh, tất cả nhân liền quá sợ hãi, nọ kiếp lôi hình trạng cư. Nhân hình dáng như ác sao. Mỗi nhất đảo cũng có 20 trượng hơn trượng, nhìn qua liền phẳng. Phất thật sự giao long nhất dạng. Bất hào. Họ long thiếu niên quá sợ hãi, vẹn vẹn là tiến dai đến tiểu độ kiếp. Kỳ mà thôi, vậy sao sẽ có sao long hình trạng lôi điện rớt xuống? Này chủng kiếp lôi quy lực, xa không phải phổ thông có khả năng so. Sánh, không phải muốn chân tránh độ kiếp kỳ tồn tại mới có thể gặp. Mặt sao, sư tỷ vậy sao có thể trải qua? Cái... Này ý nghĩ tại trong đầu chuyện xong, hắn không khỏi làm cho. Xoay quạnh. Mà ngân đồng thiếu nữ làm đương sự giả người, sắc mặt càng là quét. Một chút rõ ràng. Vốn là vui sướng đát vô ảnh vô tung, này sao long một loại kiếp lôi. Chính mình vậy sao có thể trải qua, chẳng lẽ hôm nay thật muốn tại. Nơi này ngã xuống. Nhưng hiện tại đã không có thời gian cho nàng suy tư để nhất đảo kiếp. Lôi đã cùng ánh sáng tiếp xúc. Lần này đây là thật sự thế như trẻ. Tre, bê, sơ, không có ý tứ. Hôm nay có chút việc, liền nhất chương. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.